các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net bạch bàn tay cắt cao nắm lấy chiếc chân đang bao quanh cơ thể cô đang tức giận khiến cho đôi tay cũng hơi run rẩy đối với vấn đề của cô bạch mộ hiên vô lại cười một tiếng nói nơi này là của anh đúng vậy lấy tài liệu của bạch mộ hiên muốn mua bao nhiêu cách sạn mà chẳng được vấn đề là anh t h ế nhưng lại biển thủ tôi là khách trò dễ n h i ê n chỉ là sau này c ó nói quan hệ hai người sẽ không nhiều lời cô vừa nói nữa. tôi nên có không gian riêng tư của mình, mà không phải là ông chủ lăn lén xông tới, lớn mật cùng chăn chung gối với cô, nếu không cách s ả n toàn thiên hạ đều không an toàn. cái đó đúng. như vậy thì tại sao anh lại ở trong phòng của tôi? nét mặt của cô lạnh nhạt, l ợ i giận đã sớm đ e m lý trí của cô đốt thành cho bụi r ồ i anh không phải đã nói rồi sao? anh nhớ em. cái miệng của anh giống như là đ ư ợ c bôi mật ngọt cất lời. lặng lặng nhìn anh một lúc lâu đ ầ m tổ r u nghi ngờ lên tiếng bạch mội hiền anh trước kia không giống so với trước kia anh không giống nhau trước kia anh cao ngạo lạnh nhạt bây giờ anh cũng như vậy cao ngạo chỉ là lạnh nhạt của anh đã đi đâu mất rồi chứ bạch mội hiền nhớ mày đối với người phụ nữ mình muốn với người phụ nữ khác là không giống nhau chỉ có thể nói đó không phải là người anh muốn tự như là lâm san kia vậy em không thích sao cho nói thích hay là thích hay không anh rốt cuộc là muốn cái gì hả? Đồng Từ d u không hiểu là trước sao lại dần dần tiến từng bước. Nếu như anh không phải là bạch mộ hiên, thì cô sẽ cho rằng người đàn ông này đang theo đuổi mình. Nhưng anh lại là bạch mộ hiên nha. Cho dù hai người đã ngồi cùng xe, cùng đi dạo bờ biển, nhưng trong trí nhớ của cô, thì anh vĩnh viễn là chàng trai thanh cao ấy. Nhìn ánh mắt của anh nhìn cô không có một chút cẩn sóng. Có lẽ anh tiếp nhận lời thách đố của ai đó mà đi đùa dẫn với cô. cô cũng không muốn thừa nhận tất cả hành động của anh là vì thích cô đầm tự d ô há miệng lại k h ô n g thể nào phát ra được âm thanh nào đột nhiên phát hiện mình đã bị bạch mội hiền thích là một chuyện thật sự đáng sợ giống như cha nói vậy cô không chỉ bị ă n đến sức sao mà hơn nữa cô sẽ vĩnh viễn không thể nào hiểu thấu được anh anh yêu thích tôiư câu hỏi của cô chỉ là thỏa mãn tính tò mò của phụ nữ bạch mội hiền nhìn bộ dáng n h ắ c c a n của cô ý h t í c h được nếu không nói rõ ràng với cô, cô có lẽ sẽ chỉ coi hành vi của anh là đùa giỡn, là yêu thích. Anh thừa nhận. Thật ra đồng tử du muốn hỏi yêu thích ở đây là loại yêu thích gì, thích đến mức nào, nhưng cô không nói ra được. Cổ họng của cô giống như là có ai đó bị bóp chặt, vì vậy cô liền ngây người tại chỗ. Bạch m ộ i Hiền có một chút nổi giận. Lần đầu tiên tỏ tình lại được đáp lại với thái độ như vậy. Đồng tử du, chúng ta kết hôn đi. vẻ mặt của anh không có gì thay đổi, thật giống như lời vừa rồi nói ra rất là đơn giản. Anh nói gì? Âm thanh của cô vút lên. c ù n g ban kết hôn có rất nhiều cái lời. Bạch Mộ Hiên nói ra lời hấp dẫn. Đồng tử du nhìn người đàn ông đang nhàn nhã nằm trên giường của cô, mà hồng đậu ở trên đầu ngực của anh vẫn còn lộ ra. khuôn mặt cô đỏ lên. Người đàn ông này không biết xấu hổ hay sao vậy chứ? Nửa đêm leo lên giường của cô, lại còn chân chuông nằm trên giường cùng cô. còn như cô là cối ôm mà bây giờ lại nói ra những lời như vậy cùng với anh kết hôn ư bạch mội hiền không phải đầu óc có vấn đề mà chính là đồng từ dung c u có vấn đề thì có như thế nào hả bạch mội hiền hai mắt lấp lánh nhìn cô có nhiều cái tốt ư làm ăn cũng không sợ kiếm được ít tiền nếu như dựa vào người khác mở rộng sự nghiệp không cần nói về sau có hay không có nhiều lợi ích chỉ sợ đến lúc đó đồng thị sẽ trở thành một phần của tập đoàn hắt thạch m ắ t nghĩ đến chỗ này, đồng tử du thản nhiên cười. Bạch m ộ Hiên, sao? Anh giờ tay lắng nghe cô nói. Xin mời rời khỏi. Ngày đó đồng tử du xin ra khỏi phòng. Bạch m ộ Hiên suy nghĩ rất nhiều nhưng không thông. Tại sao người phụ nữ này không nhìn ra anh rất tốt, là anh điều kiện không tốt hay là do cô có đối tượng tốt hơn rồi? Bạch m ộ Hiên bị cô cự tuyệt không bỏ được mặt mũi, cũng không quay đầu lại mà bay thẳng về Đài Loan. Ngoài mặt. anh không biểu hiện gì nhưng chỉ cần có kế hoạch nào qua tê anh khi anh chủ trì hội nghị một khi không hợp ý anh thì anh lôi ra từng lỗi sai nhỏ hỏi vặn từng chút anh c ô n giống g như núi lửa bốc hỏa c n g không đem người khác róc xương bóc thịt chỉ là trầm mặc rồi sau đó lạnh lùng làm việc tác phong của anh không khác trước là mấy chỉ là khí lạnh của anh hơn trước rất nhiều để xuống đến nỗi không thể nào thở nổi nhân viên t i ệ t hổ không thể tả nổi sau khi mỗi lần vào gặp anh thì sẽ sinh ra cảm giác mình chính là phế vật loại cảm giác này đối với những người trình độ học vấn cao. Nghe